Mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, tập 6 Nam Hải Quỳ Hư. Trường thứ 56, Cứu Mạng, quà giọng đọc của Nguyễn Thành. Thực hiện naidio.com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 Quanh năm phải rảnh rợn miếng ăn trên đầu sóng ngọn gió. Nếu bất hạnh gặp phải sự cố trên biển, thân thể mồi cho cá thịt thôi. Nhưng có một số xác chết bị phong bế bên trong xác tàu, đặc biệt sóng biển đánh dạt lên bờ. Ngư dân nằm rừng có rất nhiều người coi việc vớt thanh đầu là con đường làm giàu nhanh chóng. Khi gặp xác chết là lột hết đồ đạc đáng tiền trên người, sau đó bỏ xác chưng phỉnh thối giữa, chứ chẳng thèm chôn cất. Vì vậy, để đề phòng bất trắc, một số thủy thủ đã dùng thuật gián đầu, ám lên các đồ trang sức vàng bạc mang theo người, nhằm báo phục lũ hải tặc giết người cấp của, hoặc như kẻ cầu một lời bất nghĩa trên thân thể người chết. Kẻ nào lấy vật của người chết vì tai nạn trên biển, ắt sẽ chúng phải tà thuật, chết thảm vô cùng. Nhức chuyện này tôi và tiền béo đều từng nghe qua. Con Điểu lúc lần trong sắc tàu Madeira, trông thấy cái đồng hồ vàng chóe kia, tên Biếu lại không sao kìm được bản tính tham lam, mốt lợi nhỏ của cậu ta. Lòng tham nổi lên, thì có mười vạn kim cương là hán hợp lực, cũng không đè suốt nổi, nên mới tiện tay rứt dây mà cầm lên. Con Điểu sinh khí trong quỷ khờ quát thỉnh, thuật giáng đầu không hiện lộ. Về sau ai nấy cuống lên chạy tháo mạng.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 còn chưa biết, huống hồ giờ lại thêm một đàn linh mục mục rắc thối, toàn thân bắt đầu xuất hiện các đốm bàn chỉ có ở xác chết. Theo kết luận của Minh Thục, cô đã chúng phải tuật thì dáng, tuy vẫn còn sống, nhưng cơ thể đang dần biến thành một cái xác thối giữa, nếu không nhanh chóng ném xuống biển, những người trên tàu này chắc chắn sẽ nhiễm phải ôn dịch mất chết. Minh Thục thề tiết kiểu giống lên Hơ trời ơi, chu nhật ơi. Chu tuyển béo ơi, các cô sờ thì giùm nữa. Mọi người phải cân nhắc cho kỹ, đừng có vì một con bé mỏ ngọc không đâu mà khiến tất cả mất mạng. Sau này trở về đảo Biu San Hồ, mình trong tổ nhất định sẽ bỏ tiền làm lễ siêu độ cho con bé. Nó chung phải thoát dáng đầu rồi, đằng nào thì cũng chết. Chúng ta hà tất phải chết theo nó làm gì chứ? Cổ thái thay trà linh bắt đầu sôi thiền đốm bàn như sắc chít. Lại thấy Minh Thúc làm bộ làm tịch, muốn thuyết phục chúng tôi ném đàn linh vẫn đang sống sợ sờ sở xuống biển, lập tức trợn trừng mắt lên như một con thú nổi điên, rút dao găm ra, đe dĩ liều mạng với lão khọm già Hồng Công ấy. Minh Thúc là lão già gian xảo thành tinh, làm sao lại sợ một thằng nhãi mười mấy tuổi đầu như cậu Thái được. Trong mắt thoáng lóe lên những ánh hùng quang, rõ ràng là đã động sát cơ. Lão lặng lặng đặt tay lên cán con dao găm lạnh nước. Tôi thấy ý tứ của lão khòm đã quá rõ ràng, việc trước mắt quan hệ đến sinh tử tồn vong, nói không chừng, có chỉ còn cách giết luôn cả cổ thái, ném xác xuống biển để khỏi lưu lại thọ họa sau này. Con tàu mai rùa trôi lênh đênh trên mặt biển dưới bầu trời đầy sao. Sóng biển nhẹ nhẹ phập phất thổi lên cánh buồm già. Biển cả tĩnh lặng đến lạ thường, nhưng không khí trên tàu căng thẳng đến mức độ cơ hồ như đông đạc lại, cái ngày tham gia cực kỳ nan giải. Tùy minh thúc chỉ bò bò muốn giữ cái mạng của mình, đòi ném Đàn Linh xuống biển. Nhưng rốt cuộc, cũng chỉ là hành động chó cùng rứt giậu. Cơ bản là hơi xác thối từ Đàn Linh mỗi lúc cột nồng nặc. Một khi để cô bé biến thành xác thối, những người khác chắc chắn sẽ bị truyền nhiễm. Đến lúc đó thì cả bọn đều chết hết ở đây. Còn điều công tuyệt đối không thể nhìn người sống sờ sờ bị nén xuống biển cho cá ăn được. Tôi đành đứng chắn vào giữa Cổ Thái và Minh Thúc, để hai người họ tạm thời không thể hạ thủ với nhau. Minh Thúc ghét lìn với tôi. "Chú Nhật à, không phải chúng ta vô tình vô ý, mước tránh thì tránh con bé đàn linh ấy, tự nhặt cái đồng hồ vàng lên chứ." Minh Thúc tôi chừng này tôi đọc rồi. Cái gì cần thượng thủ cũng đã hưởng thụ hết rồi. Giả chết cũng chẳng còn gì tiếc nuối. Nhìn các cậu các chú còn trẻ, tương lai còn dài, đừng chán sống như thế. Cổ thái ở sâu lực tối giống lên. Anh nhất, đừng ném chị tôi xuống biển, chỉ ấy còn thở mà, còn sống mà. Sờ lấy giường cũng rối rít nói. Anh nhất, chứ có ngày lợi minh thúc thì làm miu sát đấy, chú sẽ không tha thứ cho đâu. Hoàn cảnh của tôi lúc này thật vô cùng khốc sợ. Một mảng người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 Nhưng mà. Tôi nghe tuyển bé ba hoa chẳng răng thải hải mà phát ngán. Chuyện gì qua cái mồm cậu ta xong cũng đều biến vị, hỏi cũng như không, vội vàng ngắt lời. Đà Linh không phải đội viện tổ kích, có can hệ gì đến điện ảnh Abandia đâu. Có điều sự dưa trì hoãn được một chút, trong đầu tôi đã nảy ra ý, bèn quay đầu lại nói với Mĩ Thúc. "Lộc Nguyễn hắc cấp hối." Tán nhà chúng ta đưa Đờ Đa Linh và Cổ Thái ra phát. Lúc đó mọi người đều chính miệng đáp ứng. Nhưng giờ xác quyển hắc vẫn còn chưa lạnh mà đã định ném xác đồ đệ ông ta xuống biển. Thậm chí còn định giết Cổ Thái diệt khẩu. Thế là lẽ gì chứ? Tôi từng đánh trận, cũng từng nổ súng giết người. Bao nhiêu năm nay đã trải qua nhiều trận sinh tử. Nhưng bác bảo tôi phải hạ thủ giết người bạn cùng mình vào sinh ra tử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 Bác nói đúng rồi đấy. Quan âm Nam Hải thì chúng ta không mời được, nhưng đồ của Phật già thì vừa khéo có một món. Nói đoạn, tu liền cho tay vào túi tiền béo, lấy ra chiếc áo phỉ thúy vẫn được trong xác tàu đắm. Có bảo y này, tám chín phần là để cung phụng vật tổ trong một ngôi chùa lớn nào đấy bên Thái. Không hiểu sao lại bị trộm ra. Rồi chim theo tàu mà gì ăn à?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 Ngọc được coi là tinh hồn của đá. Thường có cầu, nhất vì thủy, nhị ngọc thạch, ba mã não, chỉ là ngọc cổ, ta có thể ngăn thi thể thối rữa, là vì thủy lại càng tốt hơn. Chỉ cần bọc tấm Phật y bằng phỉ thúy này lên người đàn linh, việc đầu có thể ngăn thuật dáng đầu phát tác. Nói gì thì nói, đây cũng là một biện pháp khả thi, ít nhiều cũng tốt hơn là Mọi người cùng niêm ôn dịch hoặc ném Đan Linh xuống biển. Mọi người nghe tôi nói xong, đều lộ vẻ mừng rỡ, vừa nãy đúng là quần quá hóa hồ đồ, không ai nghĩ đến tấm phật ý ký mạng này. Cả bọn vội vàng giúp Đan Linh mặc lít người. Chất ngọng đã trấn áp được hơi xác, dần dần mùi hôi thối thậm chí không còn phản phất trong gió biển nữa. Nhưng Đan Linh vẫn sốt cao, miệng không ngừng nói mơ rơi được tính mạng hay không là điều rất khó nói. Để Đan Linh dễ thở hơn, Sơ Lệ Dương cắt một đường ngắn ở gần cổ áo của bé thì phát hiện trên cổ Đan Linh đeo một mặt dây chuyền hình chiếc hộp nhỏ có thể đóng mở. Cô tiện tay mở ra, bên trong ẩn một đôi vật trong cổ thái bảo, đó là ảnh cha mẹ ruột Đan Linh. Tôi thấy tò mò, cũng ngoan đầu vào xem không ngờ vừa liếc mắt nhìn, lập tức sững người ngạc nhiên. Người phụ phạm trong tấm ảnh bé tí xíu ấy, nhìn trông rất quen mắt, giống hệt như bóng bà tổ chồng thấy trong sắc tàu Mariana. Lên nào, thuyền trưởng tàu Mariana chính là người cha quốc tịch Pháp đã thất tán của Đà Linh. Sau khi theo quân Pháp rút khỏi Việt Nam, ông ta bèn ở lại Nam Dương làm nghề buôn lậu, chuyên đánh đổ cổ. Nếu đúng là vậy thật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 Dù bọn cắt chuẩn lao lên ngay sát mạn tàu, có con còn có tự nhảy luôn vào khoảng tàu. Ở Nam Hải có một loại sứa trong suốt, dân mỏ ngọc gọi là giếng biển. Chúng cũng bị ánh sáng của minh châu thu hút, nổi lên mặt biển. Loại sứa này sau khi vớt lên, dùng dao găm rạch ra, bên trong có một túi mềm trong suốt, tựa như túi mật đựng nước trong vắt, vừa mát vừa ngọt. Tỉ mỗi con sứa biển chỉ có chừng một ngụm. Sao cũng tạm đủ để giải quyết mối nguy trước mắt. Có điều, ánh sáng của Minh Châu vùng biển vực rối san hô này quá thịnh, buổi đêm không thể đem ra dùng được. Sở xét dù lúc cá lớn dưới đáy biển trồi lên làm lật cả tàu bè. Cứ thế, chúng tôi áp dụng phương pháp cổ xưa của bản sơn đạo nhân, bắt cá vớt sứa ăn qua ngày. Cũng may, mình lúc có kinh nghiệm hàng hải rất phong phú, nhận biết được các dòng chảy, 60 ngày trôi nổi lênh đênh, Cuối cùng chúng tôi cũng thoát khỏi vùng vực xoáy san hô, gặp được tàu bè qua lại gần đảo miếu san hô. Lùng bọn tôi về đến đảo, giáo sư Trần và răng vàng đặt nóc ruột gần phát điện. Khổ nỗi tàu bè vào trong vực xoáy san hô lại không liên lạc được nữa. Cũng chẳng có ai dám mạo hiểm tiến vào đó tìm kiếm. Hai người họ đành đợi hết ngày này qua ngày khác. Trông gọng đến mòn con mắt rút cuộc nhóm trục vớt chúng tôi cũng đã trở về. Chúng tôi lên bờ, chẳng kịp thuật lại những chuyện kinh hoàng đã trải qua cho giáo sư Trần nghe. Lập tức cùng tuyển béo, cô Thái, kiêng Đa Linh chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn, chạy thẳng đến chỗ tài buồn chợ đèn vọt thọt trên đảo, bảo y mà mau tìm bác sĩ. Vọt thọt thấy bọn tôi người nào người thấy, chầy nắng đen nhẻm, già phồng rộp, quần áo rách rưới bẩn thỉu, không khỏi giật bắn mình.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 Sớp đá phổ thông thối giữa biến thành xác chết từ lâu rồi. Và thọt bảo, đột nhiên các phi công trở lo cuống lên. Trong làng trại có một vị sư phụ biết thật dáng đầu, mà đi gặp ông ta xem thế nào. Nói đoạn, y vội dẫn chúng tôi đến nhà ông thầy Mò kia. Ông thầy Mò thấy Đa Linh bị chứng thuật tỉ dáng, không dám chậm trễ, vội đốt nến trắng dí khắp người cô bé một lượt. Da Đa Linh lập tức tiết ra mới giọt chất lỏng trắng nhầy nhầy. Ông Vu sư cứ lắc đầu li liẹ, nói cô này xem ra hết cứu rồi. Thoạt thì dáng và quỷ dáng quá độc địa, tuy da linh không bốc mùi xác thối nữa, nhưng hơi người sống đã tàn hết, được bọc trong áo vì thú của nhà Phật già, dù có thể không chết thì cũng chỉ như người thực vật thôi, tình viên chẳng bao giờ tỉnh lại. Xem tình hình này, mấy hôm nữa sợ rằng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 Sau khi chết, thật sự quá hiếm hoi. Nội đờn là thứ phải nhờ vào linh khí của trời đất, tình hòa của nhật nguyệt mới ngưng luyện thành hình. Cả đời này tôi mới chỉ trông thấy có một lần, chính là thì đờn trong cơ thể con trỏn lông vàng. Còn những cái sắc cổ khác cũng lắm, cũng chỉ ngậm trong miệng một viên ngọc, lấy đầu giả nội đờn với chẳng loại đờn gì chứ thì thể và nội đơn của con hoàng đại tiền ấy đều đã bị hủy mất rồi. Cái thư hiếm có khó tìm ấy, nếu không phải cơ duyên đặc biệt, cả đời e rằng đi một lần gặp cũng chẳng có. Tôi thở dài một tiếng. Tuy có phụ sự nhà vả của Nguyễn Hắc song bí mật chúng tôi đã tận hết sức mình rồi. Lúc này, Giáp Thứ Trần đã biết được đầu đuôi sự tình qua sơn lầy giường. Ông già cảm thấy mình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 Hồi ấy, đùng là thời kỳ quân việt thôn chiến, à vùng giao giới giữa Hồ Nam và Quy Châu, từng giải ra một bộ xác cổ quái nhiễu dần tình. Tường truyền, đây là cung thi đợi nguyên trong bộ cổ Bình Sơn ở Tường Tây. Lục thị biến trong miệng từng phun ra một viên nội đờn màu đỏ chói. Tập thứ 6.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 hay 9dio.com mời các bạn đón nghe xin chào và hẹn gặp lại